Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh chuyện ngôn tình nắng ngôn tình. Ngay sau đây thì Thu Hằng sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 8 của bộ truyện Cưới Vợ Thiên Kim Kiêu Ngạo, một bộ truyện ngôn tình sủng ngọt, tổng tài, cực kỳ hay và hấp dẫn. Chúc các bạn khán thính giả, nghe truyện thật vui vẻ. Tập 8 Vừa rồi ở Bích Hải Phương Chu, Kỳ Du Chi không đuổi theo kịp cố lan. Trơm mắt nhìn cô vợ lái xe bỏ đi cùng Mechie và ném anh ta lại trước cửa nhà giang trạch dư. Bước lên lầu nhìn thấy hai người kia đang bày tỏ tình cảm chân thành với nhau thì càng bực bội hơn. Kỷ đại thiếu gia đành phải nghẹn khuất đi bộ hai mươi mấy phút, ra đến cổng tiểu khô để bắt xe. Đúng là họa vô đơn chí. Cậu ta vừa về đến văn phòng, liền nhận được cuộc điện thoại trách móc của cô Lan. Cô Lan mất mình cho cô bạn thân của mình. Càng khó chịu hơn vì cho rằng Anh chồng mình làm việc không đáng tin cậy Hai người lời qua tiếng lại một lúc Kết quả là mấy ngày tiếp theo Ai kia không được về nhà Ghế sofa trong văn phòng trước mắt Được bốc trong vòng một tuần Sự trừng phạt này cũng quá mức thảm thiết Lấy tính cách có thủ tất báo Của kỳ du chi Chuyện này sao có thể bỏ qua Cậu ta cay đắng nghĩ Thiệt thòi này không thể ăn một mình Vậy mẹ nó phải tìm người cùng chịu khổ mới được Nghĩ tới nghĩ lui Cuối cùng tìm Trang Thục Hỏi số điện thoại của Tạ Điệt Tức xỉ khói mà gửi liên tiếp hai tin nhắn cho cô Tạ Điệt phải không Tôi là Kỳ Du Chi Lâu rồi không gặp cô Còn muốn hôm nào ra ngoài gặp đến trò chuyện không Nó chút chuyện về đôi mắt của Giang Trạch Dư Tôi nghĩ cậu ta chắc không nói cho cô nghe Tại sao cậu ta bị thương Khi Tạ Điệt nhận được hai tin nhắn này Cô sửng sốt hồi lâu Trong ấn tượng của cô Kỳ Du Chi là một người ồn ào và thiếu nghiêm túc. Trong nhóm bọn họ, hai người Kỳ Duchi và trang Thục là một cặp, hai anh chàng ngổ ngáo, miệng lưỡi trơn trô, ăn chơi trác táng. Vì vậy, khi cô nhận được hai tin nhắn từ Kỳ Thiếu Sa hoàn toàn không có một câu chửi thề nào mà còn rất lịch sự. Dù chưa đọc kỹ nội dung tin nhắn, nhưng cô cũng nhận thức thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nghiêm trọng đến mức mấy chiếc điện thoại lọt qua kẽ tay run rẩy và sơ xuống gần ghế bác tài. Cô phải mất rất nhiều công sức mà có thể nhặt lên được. Trên tay không có khăn giấy, cô dùng tà váy lau lau màn hình điện thoại di động đang bám bẩn. Liếc nhìn thời gian vừa đúng một giờ chiều, chỉ còn một tiếng là đến cuộc hẹn với đạo diện Chu. Dù cho cô có đang nóng muốn biết toàn bộ câu chuyện, thì bây giờ cũng không còn kịp. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, toàn bộ điện thoại đột nhiên vang lên. Tạ Điệt bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng thượng hài đến từ nước Mỹ với những câu hán ngữ lung tung, lâm cảnh thước. Alo, Sunny, chua tử dương đã hủy bỏ buổi hẹn và bay đến Vancouver rồi. Anh ta quyết định chủ đề quảng cáo kỳ này là giải ngân hà và cực quang. Cũng không biết ai dự đoán hai tuần tới cực quang ở Yellow 9 là đẹp nhất trong năm nay. Một hai muốn đoàn làm phim phải làm visa bay qua đó xác nhận ngay lập tức. Sunny, em có visa không? Một mớ hỗn độn theo nhau kéo đến, tạ điệt bấm huyệt thái dương trấn tĩnh lại, giọng điệu rất mệt mỏi. Ừ, có thì có, nhưng khi nào bay? Lồng cảnh thước bên kia đang sứt đầu mẻ chán soạn hành lý, vừa kẹp điện thoại vào bả vai vừa nói. 8 giờ tối nay bay, tôi cũng đi. Chùa thiếu gia đang phát điên, nên giờ chúng tôi chỉ có thể đi theo thôi. Nếu vậy, em mau chóng về nhà soạn hành lý, tôi sẽ nói với thư ký đặt vé cho em. Tạ Điệt nghe được giờ bay Tính toán một chút thì còn đến 7 tiếng Cô giật mình nên không chú ý tới mấy câu sau của Lâm Cảnh Thước Chỉ gật đầu nói Được rồi, gặp nhau sân bay Sau khi cúp điện thoại Cô suy nghĩ một lát liền gửi một tin nhắn đến dãy số không quen thuộc Lời nói có chút yếu thế không hợp với phong cách của cô Kỳ Du bây giờ cậu rảnh không? Tối nay 8 giờ tôi phải bay Canada công tác Nếu cậu rảnh, tôi mời cậu uống rượu Bên kia trả lời tin nhắn rất nhanh, cứ như là đang ngồi canh điện thoại đợi cơ hội âm vậy. Nhưng ngữ khí thì cũng không thân thiết gì. Uống rượu, tôi không có nhiều thời gian. Chọn văn phòng, tôi tầm 17 ở trạch ư, không gặp không về. Tại điện khóa điện thoại, dựa vào đệm sau xe như chút được gánh nặng. Hồi lâu sau, mới nhớ tài xế quay đầu đến trạch ư. Lúc xe chạy, tim cô đập càng lúc càng nhanh. Cô loáng thoáng cảm thấy việc Giang Trạch Dư bị thương là có liên quan đến cô Hoặc có thể nói Có liên quan đến việc năm đó cô rời đi Nếu không Anh cũng không cần giấu giếm nhiều lần như vậy Còn Kỳ Du Chi Cũng sẽ không gửi tiên nhắn như vậy cho cô Chẳng lẽ năm đó Cô thật sự làm sai sao Nhưng nếu như cô không làm vậy Việc anh bị chu tử tuấn vụ oan Sẽ không được rửa sạch Anh sẽ bị coi thường Trong suốt phần đời còn lại của mình Anh sẽ luôn phải mang trên người một vụ án bất hợp pháp, và sống trong bóng tối đầy khó khăn và vô vọng. Không thể lấy nghiên cứu sinh, không thể nhận được offer từ một công ty lớn, không thể vào hệ thống, thậm chí anh không thể vay vốn ngân hàng lúc anh gây dựng sự nghiệp. Dường như kết cục tốt nhất chính là cô mặc kệ chuyện của chu gia không giúp anh lật lại bản án, nhất quyết ở bên anh sau khi trốn khỏi tạm gia, trở thành một cặp vợ chồng bình thường và nghèo túng. Nếu như là như vậy, anh sẽ cam tâm sao? Sao có thể? Anh năm đó chính là thủ khoa khối khoa học tự nhiên ở Bắc Kinh. Trong 4 năm đại học, ngoại trừ những lúc ở cùng cô, anh dành toàn bộ thời gian ở thư viện, ngày đêm miệt mài nghiên cứu, 4 năm liền lấy hai bằng tự động hóa và tài chính. Một thanh niên chăm chỉ và cầu tiến như vậy, sao có thể chịu được cuộc sống bình thường? Trong giá trị quan của tạ điệt, so với tự do, giàu có và phẩm giá, Thì tình yêu thật sự chỉ là một món đồ vật mờ ảo Có hay không cũng không phải vấn đề Nói đâu xa Năm đó mẹ cô như thiêu thân Lao đầu vào lửa với danh sinh tình yêu Sau khi bại lộ Kẻ lừa đảo cũng biến mất bà và Tạ Điệt bị đuổi khỏi tạ gia Sống một cuộc sống nghèo khổ suốt mấy năm Ngay cả nhà mẹ đẻ cũng vì thể diện mà bỏ mặc Vì vậy cô thiểu thư sinh ra trong gia đình Danh môn Thượng Hải này Phải mở một cửa hàng ở ngoại ô Bắc Kinh Để kiếm sống Cuối cùng qua đời vì trầm cảm và làm việc quá sức. Lúc hấp hối, bà nói với Tạng Điệt bằng tình yêu không thể ăn. Và tình yêu thậm chí là một cây giấm. Tạng Điệt khi còn nhỏ đã nhớ rất kỹ những lời này. Nhiều năm sau, cô cho rằng mình đã lựa chọn hợp lý. Đang suy nghĩ mông lung thì nghe thấy người tài xế nói. Thời tiết hôm nay thật kỳ quái. Cô xem, đằng sau là mặt trời. Đằng trước là những đám mây đen lớn. Giống như bộ phim thảm họa tôi xem hai ngày trước vậy. Tạ Điệt hốt hoảng ngừng đầu. Ngoài cửa rồi xe vẫn còn nắng sáng. Cánh tay cô được chiếu dọi bởi ánh nắng màu cam ấm áp. Nhưng bầu trời không xa phía trước lại bị mây đen bao phủ. Gió lớn thép gào Lá cây ngô đồng bị gió cuốn lên cao vài mét. Thật giống ngày tận thế được tái hiện chân thực trong phim 2012. Cô trượt nhớ tới ngày đó ở căn hộ bên cạnh trường đại học S. Cô và Giang Trạch Sơ đã cùng nhau xem bộ điện ảnh này. Trong phim Những hiệu ứng đặc biệt của ngày tận thế buộc mọi người. Những người có màu xa khác nhau khi trên khắp thế giới phải khóc lóc, trốn chạy và nói lời từ biệt. Con người dường như rất dễ bị tổn thương khi đối mặt với thảm họa bất ngờ. Không cách nào ngăn chặn được động đất, sóng thần và núi lửa phun trào. Sau khi mọi cơ sở vật chất mà tất cả mọi người dựa vào để sinh tồn đã sụp đổ. Thế giới giống như một lăng mộ khổng lồ. Toàn bộ nền văn minh của loài người bị hủy diệt và ý chí của họ cũng bị hủy hoại. Tạ Điệt vẫn nhớ lần đó hai người quấn chăn màu xám trên ghế sofa lớn cô nằm trên đùi anh nuốt một quả cà chua nhỏ mà anh đút cho cô rằng cô đau nhức và buồn ngủ kinh khủng tận thế nếu địa cầu bị hủy diệt thành như vậy thì trên thế giới sẽ không còn gì hết lúc đó chẳng nên thiếu cú đầu nhẹ vuốt tóc cô một lúc sau anh hôn lên chán cô không vẫn còn lại rất nhiều thứ Tạ Điệt buồn ngủ đến mức mơ hồ còn lại gì Cô ngủ thiếp đi, cô không nghe thấy câu trả lời. Vài năm sau vẫn là thành phố Bắc Kinh, trên xe taxi ở quận Triều Dương, tạ điệt nhìn mây đen cuồn cuộn phía trước, thỉnh thoảng có tia chớp lé lên trong những đám mây. Mặc dù lúc đó cô vẫn không biết câu trả lời của anh, nhưng trong đầu cô trượt lé lên một ý tưởng rất khác so với trước đây. Nếu thật sự cuối cùng, nhà tan cửa nát, đường phố hủy hoại, mọi thứ trên đời đều biến mất không còn gì, ra cá sấu Himalaya gì chứ. Xe thể thao Brad đi gì chứ Tiệc tối rượu champion đắt tiền gì chứ Rồi nào là tôn nghiêm, tự do Nghèo hèn hay phú quý Tất cả đều bị xóa sổ hoàn toàn Giữa những thảm họa thiên nhiên không thể tránh khỏi Nhưng vẫn còn có cô yêu anh Tạ điện bị ý nghĩ đột ngột này Làm cho sửng sốt Tim đập mạnh một cái Chán toát ra mồ hôi lạnh 5 năm, năm qua Ngày nào cô cũng như đóng phim điệt viên Mà không có khán giả, cô đơn Nhớ nhung và sợ hãi Sống như một vết sức trong quá trình chôn sống Sẽ đè bẹp cô trong một giây tiếp theo Chính cô cũng không hiểu nổi Thứ tín ngưỡng nào giữa cô Chống đỡ một mình đến tận bây giờ Nếu tín ngưỡng kia một ngày sụp đổ Cô nên làm sao đây Đầu tạ điệt đột nhiên đau nhức Cô chỉ cảm thấy mạch máu Ở thái dương sắp xẹp xuống Cũng may tài xế xe lúc này Có nhắc ý nhắc nhở Cô ơi, xe đến rồi Cô cho tôi xin một đánh giá tốt được không Ở trung tâm thành phố Trên tầng 17 của một tòa nhà văn phòng Làn gió mùa thu từ Hương Sơn Vẫn luôn thổi đến đây Như thể nó đã mang theo một nửa lá đỏ Trong văn phòng CFO Nguyên Nga Có một chiếc ghế sofa hoành tráng Đủ chỗ cho 5 người Kỳ thiếu da đang bắt chéo chân Vẻ mặt chua chát đang chờ người tới Muốn hỏi Kỳ Du Chi Người đầu sát có đang sợ không Khẳng định vẫn đang có hơi sợ Cậu ta tuyệt đối biết rằng Giang Trạch Sư sẽ chay đậy chuyện này cho đến chết 5 năm trôi qua chưa hề nhắc tới một chữ nếu anh biết cậu ta tiết lộ chuyện này với tạ điệt thì tính mạng của cậu ấy sẽ không được đảm bảo thế nhưng kỳ thiếu ra người đang hoảng loạn cay đáng nghĩ so với giường của vợ mình thì cái mạng nhỏ có là gì tại sao mình phải ngủ trên chiếc sofa lạnh và hẹp còn người khởi sướng là tạ tiểu thư lại có thể yên tâm bay đến Canada hơn nữa người này 5 năm trước một cái dám cũng không để lại mà bỏ đi luôn cậu ta trường mắt với cô cũng lâu rồi được không Vài phút sau có tiếng gõ cửa Thư ký tiểu lưu cung kính nói Kỳ Tổng Tạ tiểu thư nói cô ấy có hẹn với anh Tôi dẫn cô ấy lên Kỳ Du Chi không ngờ cô tới nhanh như vậy Lập tức ngồi nghiêm chỉnh Hờn hờn khí thế ở một tiếng Người được dẫn vào Ánh mặt trời chiếu vào bên ngoài cửa sổ Tạ Điệt đi theo thư ký lưu Vào phòng làm việc Cô tháo khẩu trang và kính dâm Mái tóc dài màu xám bạc bục đuôi ngựa trên đỉnh đầu Tóc mai loài xòa hai bên Cô mặt ta bằng lòng bàn tay không thoa phấn. Trên trán lộ ra gân xanh. Trông tinh thần rất kém. Cô gọi lại đến rất vội. Hơi thở hồn hển lồng ngực phập phòng kịch liệt. Cô mang một đôi giày đế bằng màu trắng. Váy đen có vài vết ố bắt mắt. Thật là dáng vẻ chật vật. Năm năm không gặp. Kỳ Du Chi cảm thấy người trước mắt này so với tạ điệt trong ký ức của cậu ta hình như có chút bất đồng. năm đó trong nhóm vài người bọn họ Người khó nhìn thấu nhất Chính là Tạ Đại Tiểu Thư Cô tự tin, kiêu ngạo Không có ai ra gì Mỗi lần ra ngoài đều phải trang điểm tinh xảo Từ dung mạo, trang sức Quần áo, đến nước hoa Cô đều gây sự chú ý nhất Làm gì có dáng vẻ chật vật như hôm nay Kỷ thiếu ra luôn là Ăn mềm không ăn cứng Cái miệng đến kiếm chuyện lập tức đè xuống ho khan hai tiếng Có hơi chụt dạ nên không dám nhìn cô Tạ Điệt, cô đến rồi à Kỳ Chi, Đã lâu không gặp Tạ Điệt bước đến ghế sofa và chào cậu ta một cách ngắn gọn Xin lỗi Hôm nay thời gian eo hẹp Lát nữa tôi vẽ sân bay Chúng ta vô thẳng vấn đề đi Rốt cuộc chuyện gian trạch sư bị thương 5 năm trước là thế nào Ngay đến đây Kỳ Du Chi buộc trái tim vừa mới mềm ra của mình phải cứng rắn lại Đi thẳng đến két sắt nhỏ bên cạnh quầy rượu sang trọng Sau khi nhập mặt mã Từ bên trong lấy ra một USB Tới xem đi So với căn phòng bên cạnh của Giang Trạch Dư Phòng làm việc của cậu ta xa hoa quá thể Cánh cửa phía sau bàn làm việc bị đẩy ra Hóa ra là một dạp chiếu phim tư nhân được giấu kín Kỳ Du Chi hạ màn ảnh và nhấp vào tệp video trong ủ USB Một lúc sau anh cảm thấy có chút không đành lòng Liến lên giọng tử vi nói Nếu cô gấp gáp như vậy Hãy để từ Canada trở về rồi xem cũng được Tạ Điệt ngồi trên sofa một có chút mệt mỏi Lắc đầu Vốn dĩ không muốn nói chuyện, nhưng nghĩ đến mấy năm qua, Kỳ Du Chi đối với Giang Trạch Sư thật sự rất đủ ý tứ. Vì vậy cô lịch sự gật đầu với cậu ta, mang theo vẻ biết ơn nói. Không cần đâu, hôm nay cậu có thể kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện, tôi đã biết ơn rồi. Kỳ Du Chi cũng không nhiều lời, đưa cô vào trong còn cậu ta đi ra ngoài. Ánh sáng duy nhất trong phòng biến mất khi cánh cửa được đóng chặt và máy chiếu bắt đầu hoạt động. Trong vài giây đầu tiên của video Trên màn hình trắng không có nội dung gì Tiếng máy chiếu o o rung động Âm thanh quỷ dị Giống như cơn gió từ quỷ môn quan trước khi bị hành quyết Trái tim tạ điệt đập thình thịch Cô gắt gao nhìn chằm chằm màn hình Tay nắm chặt tấm thảm lông trên sofa Sau 17 giây trầm mặt Màn hình chợt có hình ảnh lóe lên Chất lượng hình ảnh không rõ ràng Bối cảnh là một căn phòng trông Giống như một phòng thẩm vấn Hai người đàn ông bị da đen cỏng tay Một béo và một gầy Ngồi đối diện kết bàn mà không có biểu cảm gì Dòng nhỏ trụ tường Anh ở góc dưới bên trái Màn hình cho thấy đây là vòng phòng thẩm vấn thứ hai Sau một cuộc thẩm vấn riêng biệt Màn hình gần như ở trạng thái Tĩnh trong vài giây Bất ngờ một giọng nói trẻ phát điên trong video Là giọng Mỹ Có lẽ là một cảnh sát người Mỹ Của thẩm vấn rất tiêu chuẩn Hãy nói lại các người đã tìm thấy cậu ta Đâu vào khi nào Tại sao lại coi cậu ta là mục tiêu? So với giây im lặng Tên đàn ông da đen dáng gửi lên tiếng trước Có lẽ đây là lần lấy lời khai thứ hai Nên hắn trả lời rất trôi chảy Chúng tôi phát hiện hắn tả gần bãi biển Vernice Vào khoảng 5 giờ chiều Tôi và My muốn đến một quán bar gần đó để uống hai chai Thì nhìn thấy hắn đi trên đường một mình Đang hỏi thăm gì đó với những người trên đường Lúc đó chúng tôi thấy người này chính là mục tiêu Một du khách khoảng chừng hai mươi mấy tuổi người Trung Quốc lại đi lẻ loi một mình, khẳng định có tiền lại sợ chết. Cảnh sát nghiêm túc đặt câu hỏi. Cậu ta hỏi thăm cái gì? Mike trong miệng người đàn ông gầy dơ hai tay đang bị còng lên và dùng ngón tay cái gãi đầu. Hắn hỏi thăm một cô gái. Tên Trung Quốc này hình như đầu óc không được tốt lắm. Los Angeles nhiều người như vậy. Ai mà biết người hắn nói là ai? Hơn nữa... Viên cảnh sát không kiên nhẫn Nghe những lời đánh giá dư thừa của hắn Ngữ khí lạnh lùng cắt ngang Vậy cuối cùng Tại sao cậu ta lại đi cùng hai người vào hẻm nhỏ Hai tên da đen nhìn nhau lướt mắt một cái Cuối cùng vẫn là tên Mi mở miệng Ngữ khí có chút đắc ý Tôi với Aaron nói với hắn Chúng tôi từng gặp qua cô nữ sinh kia Nói dối hắn chúng tôi là bạn cùng trường với cô ta Hắn cũng không quá tin Nên chúng tôi lấy điện thoại ra giả vờ lục lại ảnh Sau đó lừa hắn nói ảnh chú không có trong điện thoại mà nằm trong camera đều chung cư Lần trước có chụp chung với cô gái này trong buổi tiệc Aaron ngay sau đó bổ sung một câu Hồi tưởng lại quá trình thực hiện kế hoạch gạt người Vậy mà còn có điểm đắc ý Các cô gái châu Á ai cũng giống ai So sánh với con gái Mỹ thì đại đa số tính tình có phần thẹn tùng hơn Tôi liền tùy tiện khoa tay múa chân diễn tả dáng cao Hỏi hắn có phải cô ta có đôi mắt to, da trắng, mái tóc đen dài và không thích cười không? Thật không ngờ Vậy mà đúng Hắn ta không chần chừ nữa mà cùng chúng tôi đi vào con hẻm Giữa lúc thẩm vấn có một tiếng sột soạt yếu ớt trong video Có thể là do một cảnh sát khác đang ghi chép Người cảnh sát trẻ trực tiếp hỏi Vậy các người lừa cậu ta vào ngóc với mục đích bạo lực Mike hơi hoảng khi nghe điều này Giọng hắn ta cao lên rất nhiều Và muốn tự bảo trữ cho mình Sếp Tôi và Aaron thực sự chỉ muốn lấy một ít tiền Không có ý muốn đả thương người Aaron lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi Thô lỗ mà mắng một câu tô tục Chúng tôi thật sự không biết Hắn sẽ phản kháng kịch liệt như vậy Dù khách Trung Quốc nào cũng giống nhau Bị cướp cũng không dám phản kháng Hơn nữa chúng tôi chỉ lấy tiền Mấy loại hộ chiếu giấy tờ Đều qua bên cạnh giọt giác Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ tồn thấp một ít tiền mặt Nhưng cái gã fucking Chinese này rất kỳ quái Sau khi phát hiện Chiếc ví bị cướp Hắn ta không bỏ chạy mà còn gắt gao đuổi theo chúng tôi suốt hai con đường Đúng vậy Mi kè rất không cam lòng Chỉ vì một lần dở trò thói cướp bóc Mà bị đem vào đồn cảnh sát Chạy qua mấy con phố thì có cảnh sát tuần tra Chúng tôi không muốn gây chuyện Đến chạy thẳng vào một con hẻm khác Vừa muốn mở ví lấy tiền Đứa trẻ kia đột nhiên phát điên Hắn nhào tới giật lấy ví như không muốn sống nữa vậy. Tôi tưởng hắn định đánh tôi. Nên vừa lúc đó có mấy cái ống thép bỏ hoang trong con hẻm đó. Hắn nói xong, lại mắng một câu thô tục. Có chút hối hận. Đáng lẽ tôi nên trả lại chiếc ví cho hắn. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra trong chiếc ví bị hỏng. Có 20 đô la. Chỉ là 20 đô la thôi. Còn mẹ nó lại đuổi theo tôi hai con phố. Sau khi hắn trần thuật xong, trong video là một khoảng im lặng kéo dài. Một lúc lâu sau, viên cảnh sát trẻ nắm chiếc ví đã dính máu và không còn màu sắc ban đầu đưa ra trước mặt hai nghi phạm. Có phải ví này không? Mike vụng về kéo nút của chiếc ví ra, lướt nhìn tờ 20 đô la duy nhất bên trong và gật đầu. Xếp, anh xem, xảy ra chuyện như vậy 20 đô này tôi cũng đâu dám lấy. Ngoại trừ tờ tiền này, ngay cả một đồng xu cũng không có, cho nên tôi thực sự không biết hắn vì cái gì lại liều mạng muốn lấy lại chiếc ví này. Giọng nói của hắn dần dần nhỏ lại Phòng thầm vẫn lại rơi vào trọn tay im lặng Sau một lúc lâu Một bàn tay rũi ra theo đường chéo từ cuối video Các ngón tay mảnh khẳng tập trung vào phần lưới trong suốt Nơi ảnh ID được đặt Ở góc dưới bên phải của chiếc ví Trong đó có một bức ảnh của một cô gái Nửa khuôn mặt bị máu khô che kín Nhưng vẫn có thể mơ hồ Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp Trong phòng chiếu phim tối tăm dù là ghế sofa bọc ra Hai chăn nhung đều lạnh lẽo vô cùng Tạ Điệt đôi môi run dày kịch liệt Ồ tai vì âm thanh o o Đinh tai nhức óc Nhưng cô vẫn nghe rõ người cảnh sát trẻ tuổi Đang chỉ vào bức ảnh Mang theo một giọng nói để phẫn nộ Đây là ảnh của cô gái cậu ta yêu Cô gái có một mái tóc dài không thích cười Mà các người đã nói bừa Chàng trai này đã đi khắc các nẻo đường Từ Trung Quốc đến Mỹ và đến Los Angeles Cậu ấy phải dựa vào bức ảnh này Để tìm cô gái của mình Thì danh đã từng đến đó tìm cô Tạ Điệt năm 27 tuổi Nhắm mắt tuyệt vọng, nghe thấy tiếng vang gầm rú thật lớn trong tim mình. Dường như cô đã đi qua một đường hầm rất lâu và nhìn thấy Los Angeles vào lúc hoàng hô 5 năm trước. Bãi biển màu hoàng kim với từng đợt gió biển mặn chát, hàng dừa rung rinh trước gió, chàng trai người Hoa bơ vơ bước trên phố. Một người thông minh như vậy nhưng lại sử dụng phương pháp vụ vệ nhất. Anh thực sự đã cố gắng tìm cô, chỉ dựa vào một bức ảnh ở thành phố lớn như Los Angeles. Nhưng làm thế nào họ lại có thể đánh anh? Tên này cũng nói rằng hắn đã đánh anh bằng những ống thép cũ rỉ sét bị vứt bỏ trong con hẻm nhỏ. Anh nằm trên mặt đất và chảy thật nhiều máu khiến bọn chúng sợ hãi đến mức không dám lấy 20 đô la trong ví của anh. Tạ Điệt sửa như người thấy mùi gì sét trong con hẻm sâu và mùi máu từ trên trán anh tỏa ra. Cô như nhìn thấy người thanh niên đang tuyệt vọng, hai tay ôm đầu, nằm đau đớn trên nền đất lạnh giá của một đất nước xa lạ. Lúc đó anh rất đau phải không? Làm sao có thể không đau được chứ Bị đánh đến vỡ xương chân mày Chảy máu đầu Hai mắt gần như mất thị lực Sau 5 năm xương chán còn vết lõm Kết quả là thị lực hai bên bị suy giảm Khiến anh không thể nhìn rõ đường đi Và thường xuyên bị ngã bầm tím Là em sai rồi Tạ điệt đột nhiên cuối người Quỳ sụp trên mặt đất Cơ thể như không còn chút sức lực Tuyệt vọng nôn khan mà gào khóc thành tiếng Tất cả những chuyện này Đều là em sai Là em sai rồi. Bước ra khỏi tòa nhà văn phòng trạch ưu. Mưa đã nặng hạt. Tạ Điệt đã ở trong phòng chiếu riêng của Kỳ Du Chi suốt 3 giờ. Mí mắt sưng tấy sau khi khóc hồi lâu. Cuối cùng cũng dịu lại. Nhìn thế này mới không thấy quá chật vật. Ít nhất bây giờ nó chỉ như đôi mắt đỏ hoe bởi gió mùa thu ở Bắc Kinh. Đây cũng là điều bình thường trên đường phố vào cuối tháng 11. Hai bên đường, những chiếc lá bàng to bằng lòng bàn tay bị làn gió ướt lạnh cuốn đi. Bám chặt vào cửa kính của cửa hàng tiện lợi 7 11. Cô mở cửa bước vào. Từ trên kệ lấy một phần sandwich được đóng góp một cách tinh tế nhất. Đã quá muộn để về nhà thu dọn đồ đạc. Tình cờ điện thoại di động, máy tính, bộ sạc và giấy thở cần thiết đều nằm trong chiếc túi mà cô mang theo. Tạ Điệt ăn một nửa chiếc bánh sandwich và đi đến một trung tâm mua sắm gần đó để mua một chiếc vali nhỏ. Một chiếc áo khoác lông vũ và một số đồ dùng đơn giản hàng ngày, rồi thản nhiên chất đẩy vali. Cô tự mình gọi taxi, định chạy đến sân bay thì nhận được tin nhắn từ Giang Trạch Sư. Điệt Điệt, thứ bảy tuần sau em có thời gian không? Chúng ta cùng nhon bữa tối. Màu xanh lam trên màn hình điện thoại phát sáng trong cơn mưa xám xịt. Tạ Điệt dường như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Giang Trạch Sư khi anh gửi tin nhắn này. Và cô cũng có thể hình dung ra tia sáng Trong đôi mắt luôn u ám của anh Từ thời thiếu niên Anh đã là một người rất khép kín Nhưng đã bị cô bước dù đủ, đủ, đủ loại cảm xúc Tạ điệt cất điện thoại Nhét vali vào cốp taxi Những hạt mưa tí tách rơi vào mặt cô Cô hạ thấp vành mũ Ấn một cái vào đáy vali Sau đó đóng cốp bước lên xe Những hạt mưa trên mặt trượt từ mái tóc dài đến cổ Cô vụn về đưa tay lên Dùng cổ tay áo lau sạch những vệt nước Nàng blogger có ngoài về ngoài tinh tế. cúi đầu lướt nhìn ống tay áo đã bị ướt hơn phân nửa còn lại dính vài vết bẩn. Thầm than vài ngày hôm nay thật là xấu hổ. Cô suy nghĩ trong chốc lát. Lấy điện thoại ra gọi cho Giang Trạch sư Cuộc gọi gần như được trả lời ngay lập tức. Giọng điểu của anh có chút so sự. Giờ như anh không thể đoán được ý nghĩa của cuộc gọi này. Điệt điệt. Rõ ràng vừa lúc này đã nghe được qua giọng nói này. Hiện tại nghe thêm một lần nữa lại có cảm giác khá hoang đường. Tại điệt nắm chặt vạt áo mình, không khỏi nghĩ đến 5 năm trước trong con hẻm nhỏ tối tăm ở Los Angeles. Dưới ánh hoàng hôn như màu máu, ống thép gì sát loang lùa kia, nếu lực đạo lớn hơn một chút, thì sẽ như thế nào? Vì vậy cô đã nghẹn ngào khi nghe thấy giọng nói của anh. Tài xế vô tư lái xe, còn ngâm nga một đoạn kinh kịch nhỏ, nhân tiện mở kênh radio chương trình Lão Nương Cửu của Đài Hàng Châu. Trên radio có hai gia đình đang tranh đoạt quyền nuôi cháu trai. Tiếng phổ thông mắng chửi nhau đến hỗn loạn, cãi vã kịch liệt. Hai người trong điện thoại không ai nói chuyện với ai. Thật lâu lúc sau, tạ điệt trong tiếng mưa mới mở lời. Giang Trạch Sư, có phải 5 năm, năm trước anh đến Mỹ tìm em không? Người đối diện nghe vậy thì trầm mặc thật lâu, ước chừng hơn một phút. Trong khoảng thời gian này, người chủ trì tiết mục đã có vài lần khuyên nhủ hai gia đình trên đài. Giang Trạch Sư vào ngữ khí của Tạ Điệt thì đoán biết Đây không phải là câu hỏi Cân nhắc một lúc Anh liền thành thật trả lời Là Kỳ Du Chi nói ra Năm năm trước Tạ Điệt rời đi quá vội vàng Anh rơi vào đường cùng Chỉ có thể gặp Hàn tầm Chu hỏi thăm thành phố mà cô đến Nhưng không ai biết số điện thoại và địa chỉ cụ thể của cô Lúc ấy tuy anh không có một số dính tối Nhưng làm sao có thể không đi tìm cô được chứ Anh mượn Kỳ Du Chi một ít tiền Làm visa Sau đó mua vé máy bay đi Los Angeles Nhưng anh chưa kịp nhìn thấy cô một lần nào Lúc tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện ở Bắc Kinh Đôi mắt được cuốn lấy băng gạc thật dày tại địa đưa tay che mắt Cửi nói Cũng may không bị anh tìm thấy É lúc ấy quá lôi thôi Quần áo chất đống trên sofa còn chưa giặt Trong tủ lạnh còn giấu rất nhiều chuối bị hư Giang trạch sư nghe cô làm nhảm Liền cảm thấy tâm trạng người đối diện Có gì đó không ổn Nên ngập ngừng ngắt lời cô Điệt điệt, em đang ở đâu? Còn nữa Em đã uống rất nhiều rượu 24 giờ đều sai thành một vũng buồn lầy Nhìn thấy ai cũng đều như phát điên Tạ điệt không để ý đến việc Anh cắt ngang lời cô Vẫn tiếp tục nói Vừa đến Mỹ 3 tháng em đền béo hơn 20 cân Anh có tin không? Cô nói xong nhỏe miệng cười Như là nhớ lại một hồi ức thú vị Nhưng hồi ức đến cuối cùng Lại trở thành nghẹn ngào Nhưng mà nếu em biết anh tới Em nhất định sẽ gọi đầu thật sạch trang điểm thật đẹp Sau đó đến sân bay đón anh Em sẽ mua thanh long mà anh thích ăn Siêu thị ở Mỹ có rất nhiều Giờ đây 5 năm sau Cô gái tuổi tác ngày càng lớn hơn Dường như càng thêm yếu ớt Người trước giờ luôn kiêu ngạo không ai sánh bằng Nhưng hôm nay trước mặt anh Đã khóc đến hai lần Trong bối cảnh ồn ào Tiếng khóc bị kìm nén của cô càng khản đi em có thể dẫn anh đi dạo trong vườn trường. Los Angeles lớn như vậy. Có rất nhiều cảnh đẹp. Em chắc chắn là anh chưa đi qua. Sang trạch sư nghe được tiếng cô khóc. Nhất thời đứng lên từ sau bàn làm việc. Các khớp ngón tay xiết chặt. Điện thoại đến tái nhợt. Điệt điệt. Em đang ở đâu? Anh đến tìm em. Tiếng mưa tí tách rơi tạt vào kính trước cửa của xe bị cần gạt nước hất ra ngoài. Tạ điệt tí chán vào lưng ghế tài xế vẫn tự độc thoại với giọng mũi nạc nề. sang Trạch dơ chúng ta cả đời này đều không quay lại Los Angeles được không? Em không thích thành phố đó. Người đầu dây bên kia bỗng nhiên hiểu ra điều gì. Một lúc lâu sau, anh sưỡng sở nói với cô. Được, chúng ta không bao giờ quay lại đó. Tạ Điệt nghe tiếng thở nhàn nhàn của anh trong điện thoại. Sau khi khóc một hồi lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Cô sụt xịt mũi, Chỉ cảm thấy cổ họng khô khóc Cô chợt nhận thấy tiếng cãi vã Của hai gia đình trong radio nhỏ đi rất nhiều Anh tài xế taxi chắc không ngờ rằng Mình vừa chở khách vừa nghe được tin bát quái Anh ta hạ thấp âm lượng đi Dù đang nhìn thẳng về phía trước Nhưng hai lỗ tai lại dựng lên Blogger cực sĩ diện tạ điệt Nhất thở cảm thấy ngượng ngùng Ho khan hai tiếng liền đổi chủ đề Giọng điệu bình tĩnh như chưa có gì xảy ra Thứ bảy tuần sau em không thể dùng cơm cùng anh Em phải đi Canada một chuyến Người đối diện đột nhiên khẩn trương lên Đi Canada Để làm gì Em đi công tác Đi trong 2 tuần Anh ở nhà chờ em Em sẽ trở lại Tạ Điệt nói xong Che lại ống nghe Hạ giọng nói thêm một câu Chờ em trở lại Em sẽ có rất nhiều điều muốn nói với anh Trong phòng chờ VIP ở sân bay thành phố Mười mấy nhân viên đoàn phim đang chờ chuyến bay Sầm ninh đang ăn nhòm Mỹ do trợ lý mang đến. Hai tay đang cầm điện thoại cho trò chơi. chơi. Sao mặt có vẻ rất khó khăn. Cậu ta đang trên đà nổi tiếng. Một tháng này vẫn nằm trong top 3 danh sách có lương lượng cao trên Weibo. Tính khi cũng tự nhiên, theo đó mà tăng lên. Chùi thủ dương kia rốt cuộc là người thế nào? Thật là điên rồi. Có điên hơn tôi nữa. Dựa vào cái gì chưa kịp trò hỏi, đã bắt bay sang Canada giữa đêm tối như vậy. Kiểu người này về sau để tôi tiếp xúc thêm nữa Trợ lý bên cạnh là người la đội trong giới giải trí đã nhiều năm Nghe thấy vậy liền nhét một quả nho vào miệng cậu ta hờ một tiếng Tôi nói nè An Ninh Anh Lâm là phó chủ tịch IR Còn phải đích thân yêu cùng anh ta Cậu bực tức làm cái gì Đó là anh trai của nhà họ Chu Chu ra tiếng tăm lễ lừng ở Bắc Kinh Cậu không biết sao Ngày nào đứa con duy nhất của đơn dương gia nhà họ Chu đang ngồi tù Nếu không có gì thay đổi Vị chú đạo diễn này có thể trở thành Người thừa kế của chu gia Giới giải trí luôn có các nhà tư bản Thao túng lao sau lưng Trong đó chu ra chiếm một nửa bầu trời Sầm nên làm sao không biết Cậu ta miễn cưỡng chọc một tiếng Rồi mới đổi đề tài Thế còn người nổi tiếng tuyến 18 trên mạng đâu Sao cô ấy vẫn chưa đến Tôi vừa mới tiếp nhận vị trí người phát ngôn Cho thương hiệu quốc tế Vậy mà nữ chính lại là người nổi tiếng vô danh Đúng rồi Cô ta tên cái gì mà trời mưa hay mưa đá gì đó Cô ta tên Sunny Trợ lý liếc cậu ta một cái Có lẽ do bên ngoài trời đong mưa nên đến muộn Này Hình như là cô gái đang đi về phía này đấy Sẩm ninh khinh thường nhìn về phía cửa phòng Vít với tư thái vinh quang của bậc đế vương Một cô gái trẻ Trong chiếc áo khoác màu đen Vóc dáng cao gầy gương mặt không chút biểu tình Đang kéo trước vali Mái tóc dài màu xám khó được buộc cao Khuôn mặt thanh tú chỉ cho bằng lòng bàn tay Khóe môi thẳng thành một đường Hai giây sau, Sầm Ninh nhanh nhẹn trực tiếp, thoát khỏi giao diện trò chơi. Tiểu sinh có giá trị nhan sắc và lưu lượng, lượng cao vẫy tay với tạ điệt. Cười rộ liên khói đôi mắt cong cong, lộ ra hai cái răng nanh. Sao đi tiểu thư, tôi đến ngồi này. Tôi là Sầm Ninh, cộng sự của cô. Trợ lý bên cạnh đột nhiên trợn tròn mắt. vì cao thủ này trước khi nổi tiếng đều dựa vào khuôn mặt bắt chuyện với mấy cô nàng xinh đẹp. Cũng may là mắt người cao, khẩu vị cũng kén trọn. Số người bị cậu ta tiếp cận Cũng không quá 10 người Tạ đại tiểu thư từ nhỏ đã quen Nhìn một màn trước mắt này Chỉ lễ phép gật đầu Không để ý đến sự nhiệt tình của Sầm Ninh Chỉ tìm một góc trong phòng chờ nhắm mắt nghỉ ngơi Kia rõ ràng là dáng vẻ người sống cho tới gần Sầm Ninh chờ sơ cầm Đôi mắt lại càng ngày càng dáng càng sáng Chị gái nhỏ này Cũng mẹ nó đẹp quá đi Mấy năm nay Những người nổi tiếng trên mạng đều như vậy à Đã 7 giờ 15 phút Còn trôi đầy 15 phút là đến giờ lên máy bay Lâm cảnh thước không ngừng đầy nhanh tốc độ Cuối cùng cũng đuổi tới Vừa đặt mông ngồi xuống Thì liền thở phì phò Y như những người bị hen xuyễn thở hồn hề một lúc Mới để ý tới Sẩm Ninh ngồi bên cạnh Anh ta điều chỉnh lại hô hấp Phố vỗ bảo vai Sẩm Ninh Đến rồi Có mang áo lông theo không Sau khi hạ cánh nhiệt độ diễn xuống Âm 15 độ đấy Em có mang mà. mà khoa nói chuyện này Sầm ninh tiến lên biến đỗ tai anh Đôi mắt ngó ngó tạ điệt đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần Anh Lâm Anh biết số WeChat của chị gái nhỏ Sunny không Nói cho em biết đi Lâm cảnh thước nghe vậy Vừa mới điều hòa hô hấp lại giống như bị suyễn lẩn nữa Trợn mắt nói Người Trung Quốc các cậu Không phải rất thích khuyên người sao Hôm nay tôi cũng khuyên cậu một câu Cô gái kia ngay cả anh cậu đây Còn không dám theo đuổi Cậu tiết kiệm thời gian đi Sầm ninh nghe xong lời này thì thầm chật chật hai tiếng Cô ấy sau lưng có kim chủ hả? Lòng cảnh thước hiển nhiên vẫn chưa nắm vững từ vựng tiếng Trung Kim chủ? Sầm ninh chưa kịp trả lời Trợ lý bên cạnh đã lập tức nhét vào miệng cậu ta một quả nho và nói Ừm, um, là bạn trai giàu có Lòng cảnh thước chợt nhận ra rồi gật đầu Chính là như vậy So với tôi còn giàu hơn nhiều Sầm ninh nghe vậy ủi rũ cụp đuôi Một lần nữa mở giao diện lại trò chơi. Trước khi trò chơi bắt đầu, cậu ta nhìn tạm điệt trong góc với vẻ thương hại và không đồng tình. Khó trách lần này, lấy được vị trí người phát ngôn. Chị gái nhỏ xinh đẹp quả như đều thuộc về những nhà tư bản béo. Cậu ta tức giận bất bình chơi nửa ván game. Vài phút sau hành khách hoang hạng nhất bắt đầu lên máy bay. Lúc này ở cửa lên máy bay còn có người khoan thai đến muộn, sắc mặt lạnh tanh. Cất bước đi đến cô gái đang ngồi trong góc nhắm mắt dưỡng thần và ngồi xuống bên cạnh, nâng tay lên che khuất ánh đèn chói mắt trên đỉnh đầu cô. Sẩm ninh đang chơi game vui vẻ, thì cánh tay bị người ta chọc chọc, lầm cảnh thước thấp giọng chỉ về hướng tạ điệt. Nhìn thấy chưa? Kim chủ đấy! Trong phòng chờ máy bay, Sẩm ninh vừa ngay xong liền dường trò chơi, nhìn về phía tạ điệt. Không khỏi sững sờ khi nhìn thấy người thanh niên cao quý trẻ tuổi bên cạnh cô Ánh mắt biến hóa càng lộ ra vẻ đồng tình cảm thông Trợ lý nhỏ vẻ mặt càng kích động và bắt quái hơn Nhìn đến biểu tình táo bón của Sầm Ninh Nghi ngờ cua cua tay trước mặt cậu ta Ánh mắt này của cậu là sao? Thế nào mà còn thấy đồng tình? Người kia chính là Giang Thần đấy Nếu nói chu ra là thế gia lâu đời đứng đầu Bắc Kinh Thì Giang Thần chính là người đứng đầu thế hệ trẻ mới nổi Sunny này có tài cán gì chứ huống chi ngoại hình của anh ấy Cậu nên thấy may mắn Vì anh ấy đã không xuất đạo đi Sẩm ninh dưa tay gõ mạnh lên đầu cô ta một cái Hạ giọng nói Không phải cô nói cô là fan số một của Giang Thần sao Chưa từng nghe qua Gió thổi gợn gióng sáng trạch dư hả Anh ta chính là nhà tư bản bạc Tình bạc nghĩa đứng đầu Bị hàng ngàn cư dân mạng dìm hàng Ngay cả cảm giác sâu sắc nhất Mà anh ta trải qua Chỉ là một gợn gió đêm Lần này đóng vai trò như biết đỡ đạn. Chị gái nhỏ Sunny thật thảm. Cậu ta nhìn bàn tay của Giang Thần đang được che trên đỉnh đầu của cô gái. Chợt chợt hai tiếng với người trợ lý bên cạnh. Cô xem. Càng là cha nam thì bên ngoài càng có vẻ tốt đẹp. Đẳng cấp cũng cao thật. Loa thông báo ở sân bay được phát ra liên tục. Chuyến bay từ Bắc Kinh đi Vancouver đã bắt đầu làm thủ tục lên máy bay. Lần thứ năm nghe được loa thông báo. Tạ Điệt mới miễn cưỡng mở mí mắt nặng chịu. Nếu không phải vì chứng suy nhược thần kinh Sự vội vã và bối rối của ngày hôm nay Đã đủ khiến cho cô ngủ quên mất Ánh sáng sau khi mở mắt không trói mắt Như trong tưởng tượng Tạ Điệt mới chú ý tới lòng bàn tay đang che trước mặt Cô chớp chớp đôi mắt khô khốc Theo bàn tay đó nhìn sang gương mặt chủ nhân Sau đó kinh ngạc đến Xuyết cắn cả lưỡi Giang Trạch Dư Sao anh lại ở đây Trôi đầy 2 giờ sau khi cút điện thoại Anh đột nhiên vượt qua nửa thành phố Bắc Kinh Mà xuất hiện bên cạnh cô Tạ Điệt gần như cảm thấy mình bị ảo giác. Giang trạch dư, chậm rãi thu tay về. Đứng dậy, từ trong túi áo khoác lấy ra vé máy bay, cong môi nhìn cô. Đi thôi, đến giờ lên máy bay rồi. Các khách hàng của khoang hạng nhất đang làm thủ tục. Tạ Điệt ngồi ngay người hồi lâu mới lân ton chạy đến theo anh. Anh muốn cùng em đi Canada sao? Bác sĩ đã dặn anh mấy ngày nay phải ở nhà nghỉ dưỡng mà. Còn việc ở công ty nữa, mặc kệ luôn à? Giang Trạch Dư đưa hộ chiếu vào vé của mình cho nhân viên ở lực cầu lĩnh máy bay Rồi đi từ lối đi hẹp dài Đến chiếc xe buýt đưa đón đang đậu ở giữa sân đỗ Ngay vậy, anh quay đầu lại và nói với vẻ mặt rừng rừng Kỳ Du Chi 2 tuần tới sẽ ở lại công ty Thức khuya dậy sớm, anh không cần lo Dám trêu chọc người của anh Thì chuẩn bị làm nô gì cho tốt đi Tạ Điệt không nói được gì Chỉ cảm thấy hành vi của người này có sự thay đổi lớn trong 5 năm qua Khiến cô thật sự không thể đoán trước được Nhưng anh cũng không thể quyết định qua loa như vậy được Từ Bắc Kinh đi Vancouver hết 11 tiếng Ngay sau đó còn phải bay thêm chuyến quốc nội Đến Yellow Knight Đây chỉ là chuyến đi trong vài ngày Mắc còn nói nửa sau đoạn quảng cáo Sẽ quay ở vườn quốc Sa Ban ở Galadie Tỏa xe mệt nhọc Đôi mắt của anh có thể chịu nổi sao Sang Trạch Sư không trả lời Đôi mắt có chịu được hay không Chỉ là chuyện xếp thứ hai Quan trọng nhất Chính là trái tim chịu không được. Lúc tạo điện cúp máy, anh liền gọi điện cho Thành Trí Sũng để tìm hiểu về chuyến công tác của cô. Tạm thời không nói đến việc Nam Chính quảng cáo kỳ này là tiểu thịt tươi đang nổi nhỏ hơn anh vài tuổi, mà là tên người Mỹ 5 năm trước cùng cô Hàn Huyên suốt một đêm trên bãi biển. Phó Chủ tịch IR Trung Quốc Lâm Cảnh Thước cũng đi theo. Mới gặp một lần, đã có thể ngồi tâm tình cả đêm. Bây giờ còn ở chung 2 tuần thì phải làm thế nào? Mặc dù nhiều việc không thể vội, Nhưng anh làm sao có thể để người khác ngủ ngon trên giường của mình được Vì vậy anh lập tức yêu cầu Thành Trí Dũng Đặt cho mình cùng chuyến bay Cuối lối đi Dưới cầu thang là xe đưa đón dùng sân bay Không giống như đèn đuốc sáng trưng trong tòa nhà sân bay Ánh sáng trên đường bay rất mờ gian chạy xưa đi từ nơi sáng sổ đến nơi tối tăm Trước mắt đột nhiên hỗn loạn Anh nheo mắt muốn xác định phương hướng của xe đưa đón Nhưng ống tay áo lại bị người nắm lấy Tạ Điệt kéo ống tay áo của người đàn ông dẫn anh đến ngồi ở vị trí trong cùng trên xe sau đó mới buông anh ra Cô hờn giận dặn dò anh Nếu anh đi thì trên đường phải ít nhất sử dụng đôi mắt lại Đến Canada rồi thì phải trong cách sạn dưỡng bệnh Khi người đàn ông nghe câu nói có chút khiển trách này không những không khó chịu mà còn cong môi Ừ Đã 8 giờ tối làng giáo đêm ở Bắc Kinh thổi qua bầu trời Trên đường băng rộng lớn một chiếc máy bay gầm rú dữ rội Giống như một con chim khổng lồ Ngủ đông trong đêm dài Tạ Điệt nghe thấy câu trả lời nhàn nhàn Còn mang theo ý cười của anh Liền dương mắt nhìn lại Người đàn ông ngồi trong góc cạnh cửa sổ trên xe Ánh mắt không có tiêu điểm Nhưng vẫn có thể nắm bắt chính xác Phương hướng của cô Anh ngồi rất gần cô Đôi mắt dương mù mang theo ý cười như ngôi sao trên bầu trời đen Quần áo chạm vào nhau Hồ hấp có hơi hỗn loạn Tạ Điệt như bị bóng đêm che lấp Ngây người nhìn anh Cô đột nhiên có một loại cảm giác không chân thật. Hiện thực tái sinh này khiến cô nhớ lại 5 năm qua. Căn hộ của cô ở Los Angeles có một cửa sổ cao từ trần đến sàn. Khi đó cô thường ngẩn ngơ đứng một mình bên cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm vô tận. Bất cứ khi nào cô nhớ anh, cô sẽ uống một chút rượu vodka đậm đặc. Dưới ảo giác do rượu gây ra, anh sẽ xuất hiện trong bản đêm thâm trầm. Nhìn cô với nụ cười thế này. Giờ phút này... Chiếc xe chật ngừa đang đi về phía máy bay. Có anh ngồi bên cạnh cô. Tiếng gió thổi mạnh. Tiếng máy bay ồn ào trên đường băng. Đôi mắt của Giang Trạch Sư không thể thích ứng với bản đêm mờ ảo. Anh bắt đầu cảm thấy đau nhức. Trong suốt 5 năm không có cô ở bên cạnh. Anh luôn phải vật lộn khó chịu mỗi khi gặp phải tình huống này. Nhưng hiện tại không còn như vậy nữa. Anh dứt khoát nhắm hai mắt lại. Nhẹ nhàng di chuyển ngón tay. Nằm lên một góc quần áo của cô. Điệt điệt. Khi nãy trong điện thoại em có nói chờ em trở về. Sẽ có chuyện muốn nói với anh đúng không? Tạ Điệt ngẹn ngào. Sau đó mới nhớ cô quả thật có nói như vậy. Cô có rất nhiều điều muốn nói với anh. Chẳng hạn như hỏi anh câu hỏi về sự lựa chọn đã gây bối rối cho cô trong nhiều năm qua. Nói với anh lý do vì sao cô rời bỏ anh năm đó. Và thảo luận với anh về chuyện của chu gia Bước tiếp theo nên đi như thế nào mới là tốt nhất. Sau khi xem đoạn video thẩm vấn trong văn phòng của Kỳ Du Chi... Cô đã suy nghĩ trong 3 giờ mới hiểu được mình đã làm gì sai những gì 5 năm trước. Cô không sai khi bỏ anh để đi rửa sạch oan khuất cho anh. Cũng không sai khi cân nhắc và đánh giá tình yêu, sự tự do, sự giàu có. Mà sai ở chỗ, tự cho là đúng khi chưa hỏi anh có lạc bằng lòng hay không. Nhưng thực tế này quá phức tạp và nặng nề. Tạ Điệt vừa mở miệng đã thấy mình không nói được lời nào khi cô nói điều này qua điện thoại với anh. Là cô đang ngầm đồng ý với chính mình dành ra 2 tuần để sắp xếp lại suy nghĩ. Thật sự không thể trách cô do sự không quyết đoán. Đơn giản là bí mật năm đó, đã giấu trong lòng quá nhiều năm. Cô từng gắt gao, cắn chặt lưỡi không chịu tiết lộ một lời. Cho nên bây giờ, dù muốn nói cho anh biết, nhưng vừa định mở miệng, thì phát hiện đầu lưỡi đã bị đóng băng hơn phân nửa. Thật sự không thể nói thành lời. Sang trạch sư thấy cô im lặng không lên tiếng. Tự khuyên nhủ bản thân không nên gấp gáp. Người còn ngồi bên cạnh có thể chạy đi đâu. Xe đưa đón chậm rãi chuyển động. Gió thu Bắc Kinh vẫn còn lất phất Anh được một tức, lại muốn tiến một thước. Mà lần theo vạt áo của cô lên đến ống tay áo. Tìm thấy bàn tay mềm mại ấm áp của người con gái. Lại thật cẩn thận mà nắm lấy. Một lúc sau anh mới ngập ngừng gãi gãi lòng bàn tay cô. Điệt điệt, khi nào em muốn thì nói cho anh biết. Anh có thể nghe bất cứ lúc nào. Trên xe đầy tiếng người ồn ào, tầm mắt mọi người xung quanh lơ đãng nhìn qua kiệt thiến thần kinh của tạ địa trở nên căng thẳng. Phản ứng theo bản năng sau 5 năm khiến cô không muốn buông tay anh. Trong tiềm thức chỉ cảm thấy quan hệ giữa hai người, không thể để người khác nhìn xa nữa. Đang suy nghĩ mông lung, cô chợt ngừng dãy ruộng, ngược lại đột nhiên xiết chặt các ngón tay và nắm lấy tay anh. Nếu không có cách nào nói ra những bí mật đang gánh trên lưng, vậy... Thì cứ cùng nhau bắt đầu từ nơi này Có vẻ cũng không tệ Cuối cùng Cô cũng cho phép mình được nắm tay anh Giữa trốn đông người Như cách đây nhiều năm về trước Trong mảnh đêm hối hả Gió nhẹ chờ mình Tạ điệt im lặng hồi lâu Thật lâu sau mới đáp lại một tiếng ử Để đi từ Bắc Kinh về Vancouver Phải đi vượt qua nửa vòng trái đất Và thời gian bay dài tới 11 tiếng May mắn là trang thiết bị khoảng hạng nhất rất tốt Có thể nằm nghiêng 180 độ Bàn nhỏ để ăn uống và làm việc cũng rộng rãi, giúp giảm thiểu mệt mỏi trong suốt chuyến bay. Trên máy bay, đoàn làm phim và những người khác đều chìm vào giấc ngủ, tạ điệt kê một chiếc gối sau eo, đeo kính và bắt đầu cắt video. Cô luôn bị suy nhược thần kinh và mất ngủ. Ở Mỹ, ngay cả khi cô sống trong một căn hộ cách âm tuyệt vời, thì tình trạng mất ngủ vẫn là chuyện thường ngày, càng được nói đến là tiếng động cơ hồn ào của máy bay. Ngoại trừ mỗi chỗ ngồi đều có một cái nền đọc sách Thì tổng thể hoàn cảnh xung quanh an tĩnh lại tối tăm Giang trạch sư ngồi bên cạnh cô Quay đầu lướt nhìn màn hình máy tính của cô Mặc dù không nhìn thấy rõ lắm Nhưng đại khái có thể thấy cô đang cắt video Ngón tay cô thao tác thoan thoát trên bàn phím Ánh mắt trầm tĩnh và uy lực Đây là lần đầu tiên anh thấy cô làm việc Đủ chuyên nghiệp và thuần thục Giang trạch sư bỗng nhiên ý thức được Trong 5 năm không có anh Cô đã thay đổi lĩnh vực chuyên môn của mình Còn học được rất nhiều kỹ năng mới Mà anh chưa biết Và cũng kết thêm nhiều bạn mới Ví dụ như bốn chữ trước Sừng sững như núi Thái Sơn kia Anh nhắm mắt lại trầm tư trong chốc lát Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay viện của ghế khoang hạng nhất Từng nhịp Từng nhịp một Anh cố thuyết phục bản thân mình rằng Không ai quy định sau khi chia tay thì không được yêu nữa những người còn canh cánh trong lòng đối với tình cảm trước đây của đối phương đều là thẳng nam ung thư trong miệng Kỳ huống chi. chi bốn cái trước đều đã là chuyện quá khứ của cô vẫn không một ai có thể cùng cô đi đến cuối con được nhưng mà Giang Trạch Sư bỗng mở to mắt nhìn tạ điệt với ánh mắt sâu kín thẳng nam ung thư thì thế nào mẹ nó kể Du Chi chẳng phải đã nói anh liếm cầu sao thêm một tội thì có sao Mặc kệ như thế nào Thì thật sự không thể không để ý Anh để ý việc mất cô 5 năm Rốt cuộc là ai ở bên cạnh cô Đồng hành cùng cô từ một người vô xanh Trở thành một blog hơi thời trang Có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành Cùng cô đi qua cuộc sống độc nhất mấy năm nay Chê tiệt Thật chua sót Nửa phút sau Tạng Điệt đang chuyên trố cắt video Thì cảm giác hơi ớn lạnh Quay đầu sang liền nhìn thấy Giang Trạch Dư đang nhìn cô chằm chằm với cặp mắt âm ô Nhất thời khiến cô hoảng sợ Cô đặt máy tính lên đồi, từ trong vali rút ra một chiếc mặt nạ che mắt vừa mua ở trung tâm thương mại, đảo mắt ném cho anh. Giang Tổng, buông tha đôi mắt của anh đi. Cũng như buông tha em. Ok. Giang trảnh sư hơn nửa ngày mới cầm lấy đồ bịt mắt kia, lại trầm mặc nhìn cô bồi hồi, rất không tình nguyện mà đeo lên. Các bạn cảm thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye